Thân ái chào quý vị và các bạn, Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài tiếng Hóa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình đang được phát trên sóng AM610kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM99,9MHz, FM103,2MHz và FM96,3MHz. Ngoài ra thì tại trang web www.voh.com.vn thì quý vị cũng có thể truy cập vào để nghe chương trình quý vị nhé. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay thì Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nhà văn Lê Minh Khuê từng nói rằng Nguyễn Nhật Ánh trong sáng từ cách nghĩ, cách cảm, từ ngôn ngữ đối thoại, từ cách miêu tả đến xây dựng nhân vật, tất cả đều đầy sức gợi tới cái đẹp. Anh khơi dậy sự tự tin, tin vào sức mạnh của trí tuệ, tin vào con đường của mỗi con người trong đời. Mỗi nhà văn có khoản riêng, và anh thực sự làm chủ khoản đất sáng tạo của mình. Quả thật là như vậy quý vị ạ. Những tình tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khai thác tối đa và động lại trong đó là tình người. Những câu chuyện về thời thơ trẻ trong tác phẩm đều được nhà văn lòng trong đó là những câu chuyện gia đình, làng xóm rất xúc động. Bảy bước tới mùa hè cũng không là ngoại lệ. Người đọc có thể cười đó với những trò nghịch rất trẻ con, với những suy nghĩ rất hồn nhiên, thì có thể lắng lòng rơi nước mắt với sự đùm bọc của hàng xóm, của dì liên, của bà Chín ghe hay tình thương mà ông của Đào đã dành cho mừng. Ông muốn mừng được tiếp tục đến lớp như bạn bè cùng trang lứa. Những trang văn xúc động sẽ được gửi tiếp đến quý vị thính giả trong phần tiếp theo truyện dài 7 bước tới mùa hè sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ông Mười Khòm hỏi Mừng Tại sao cháu không đi học nữa hả Mừng? Ông hỏi đột ngột quá là Mừng cứng lưỡi Nó không biết phải trả lời như thế nào Từ ngày ba mẹ nó bị lũ cuốn trôi Nhà nó lâm vào cảnh neo đơn Chỉ có hai bà cháu quanh quẩn ram giàu, Mừng phải ở nhà phụ giúp bà nó Ba nó mất đi Trong nhà không người chèo chống, Nó cũng không đủ tiền để theo đuổi chuyện học hành Phần khác là do nó lười Có quá nhiều lý do dẫn tới việc nó nghỉ học. Vì vậy, Mừng không giải thích với ông Mười Khòm ra sao. Cháu phải đi học. Ông Mười Khòm nói, một tay trong tay Mừng, tay kia dọ dẫm đầu gậy xuống mặt đường. Mừng Lý nhí đáp. Cháu à, dạ, con người không học chẳng khác nào bị Khòm. Suốt đời chỉ nhìn xuống đất, không thể ngước mặt lên trời như thiên hạ. Giọng ông Mười Khòm nghe như tâm sự. Ông không ngại lôi khuyết tật của ông ra để khuyên răng thằng bé. Ông là mừng sống sang quá. Nó chưa thấy ai nói với nó về chuyện học hành giống như ông. Cháu có muốn bị khòm giống như ông không? Dạ cháu không muốn. Vậy cháu phải cố gắng lên. Cháu còn trẻ lại là đứa ngoan. Cháu cần phải có tương lai tươi sáng. Dạ. Mừng lại dạ. Ông bị khòm làm nó cảm động quá. Ông còn khen nó ngoan nữa. Nó nghĩ nó sẽ cố, nó sẽ thôi lười. Cháu gái ông mười khồm tuy không thích nó, nhưng ông quý nó là nó vui rồi. Ông đã đánh lên một que diêm trong đầu óc tối tăm của nó, khiến nó tự dưng muốn ôm tập đến trường như ngày xưa quá. Cháu sẽ nghe lời ông chứ. Ông mười khồm ngừng khua gậy, cố quay mặt về phía mừng, trong ông cử động thật giấc giả. Cháu, cháu, Mừng ấp uống và cố tránh ánh mắt của ông Mừng đã muốn gật đầu Dạ cháu sẽ đi học lại Nhưng sực nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của mình Nó lấp bấp mấy tiếng trời ngậm miệng làm thinh Nó không muốn nói dối ông mười khòm Ông dự khen nó là một đứa bé ngoan Nó không thể hứa một đường mà làm một nẻo Mừng nhìn bân quơ cánh đồng bắp bên kia đường Bụng thon thoát sợ ông thắc mắc Tại sao cháu không trả lời nhưng ông bực hầm đã không hỏi gì, ông chỉ bảo mặt trời lên cao rồi cháu đưa ông về nhà đi. Sau lần trò chuyện đó. Ông mười khòm không nhắc gì đến chuyện học hành của mừng nữa. Ông không nhắc, mừng đỡ lúng túng. Người làm nó lúng túng bây giờ là cháu nội của ông. Thằng bông tìm gặp mừng cưỡng nữ. Mày suối ông tao nuôi heo phải không? Mừng ngơ ngát. Đâu có? Chắc là mày suối, Mấy ngày nay ông tao không biết nổi chứng gì mà năng nặt đòi nuôi heo. Bông nhìn lâm lâm vô mặt bạn. Ông mày nói tao suối hả? Không Bông đưa tay quẹt mũi Ông tao chỉ bảo rảnh rỗi không biết làm gì Mua cặp heo về nuôi cho đỡ buồn Ông mày sức khỏe như vậy sao nuôi heo được? Thì vậy Ba mẹ tao cản thế nào Ông tao cũng không nghe Hôm sau gặp ông Mười Khòm Mừng hỏi ngay Nghe nói ông định nuôi heo hả ông? Ờ Ông đừng nuôi heo ông ơi Sao vậy cháu? Nuôi heo cực lắm Với lại ông lớn tuổi rồi lại không có nhiều sức khỏe Mừng đáp tránh nhắc đến cái lưng còng của ông Ông chịu cất từ nhỏ quen rồi cháu ạ Hơn nữa chầm mấy con heo làm ông thấy nó vui Thấy ý nghĩa hơn là ca ngại đi lọc dọc Ông mượt khòm vừa nói vừa khu gậy lột cột Nghe tiếng gậy Mừng đoán là ông muốn bảo ý ông đã quyết Đừng ai căng ngăn ông nữa Mừng đành cười trừ Vậy mỗi ngày cháu sẽ qua nhà phụ ông Khi nói vậy, mừng hoàn toàn không nghĩ nó sẽ dắp mặt với nhỏ đào ở chuồng heo nhà thằng Bông. Lúc mừng tới, trời lưng lửng chiều, thấy nhỏ đào đang lơm khơm rửa chuồng. Ở ngăn bên cạnh, hai con heo trắng hồng, mông nở, thân dài, kêu ủng ỉnh không ngừng. Ông mười khòm đang lây quay sữa sang bán ăn gần lối ram vào. Ba thằng Bông làm ở phòng thư nghiệp nguyện, ít khi có nhà. Mẹ nói giờ này chắc đã ra đồng. Riêng thằng bông chẳng biết Tết đi đâu Thoạt nhìn thấy nhỏ đào Mừng đã bủng rũng tay chân Chỉ muốn thối lui Những ngày gần đây Hãy thấy nhỏ đào qua nhà chơi với bà Là Mừng lãng tuốt ra xa Mừng không dám bắt chuyện với nhỏ đào đã đành Nó cũng không muốn con nhỏ này Trong thấy mình Bây giờ không còn như hồi trước nữa Bây giờ nhỏ đào đã biết mừng thích nó Nhỏ chẳng những không thích lại Còn bảo Ông mừng này, lăng nhăn quá. Chỉ hình dung đến cảnh nhỏ đào nói câu đó, với thằng bông là mừng đã nóng ran cả mặt và bần thần nghĩ. Chắc thế nào khi nói câu đó, môi con nhỏ cũng trề ra cả thước. Nhỏ đào đang cầm giòi nước cắm cuối xịt nên không nhìn thấy mừng. Mừng rón rén bước về phía ông mười khòm vừa lắm lét đĩa công nương của nó, mặt mày nhấn nhát y như thằng trộm gà. Ông à, ông làm gì vậy để cháu làm cho. Mừng cúi người xuống ông mười khòm thấp giọng. Mừng nói bằng giọng do yeah, cốt để nhỏ đào không nghe thấy. Ông mười khòm đó có hiểu tâm trạng của thằng bé. Ông treo lên vui vẻ. Ờ, cháu mừng đây rồi. Ông chỉ tay về phía nhỏ đào. Cháu lại đằng kia rửa chuồng giùm ông đi. Để cháu đào rảnh tay sửa soạn mấy bình thuốc diệt côn trùng cho ông. Ngay khi ông ngoại vừa cất tiếng reo, nhỏ đào đã quay mặt nhìn về phía mừng. Mừng đoán được điều đó nên nó cứ cúi gầm đầu xuống đất. Cứ như thể mặt đất dưới chân nó có quá nhiều thứ để khám phá. Và trong tư thế của người nghiên cứu địa chất đó, nó lầm lũi đi về phía nhỏ đào. Anh Mừng, rửa sàn chùm em nha. Nhỏ đào vừa nói về nhép dồi nước vào tay Mừng. Ngạc nhiên, thấy thằng này cho đến khi cầm lấy chất rồi mặt vẫn không chịu ngẩng lên. Hay là ảnh đi chơi với ngoại mình riết? Ừm hắn cũng sắp bị khòm theo rồi, nhỏ đào bước ra khỏi chuồng lo lắng nghĩ. Ở lại trong chuồng mừng lo lắng theo kiểu khác, bụng mừng nơm nớp, nhỏ đào không thích mình cũng không sao, nhưng nếu nó cao hứng đem chuyện đó mép với ông ngoại nó, chắc mình chỉ có nước đụng thổ. Ông Mười khòm chẳng luôn tin nó là đứa bé ngoan. Nếu ông biết được nó lẻo đẻo đi theo ông khắp làng trên, sớm dưới, chỉ vì nó mê tích cháu gái ông, chắc ông thất vọng vì nó lắm. Thật ra thì thoạt đầu Mừng có ý như vậy thật, nhưng sau một thời gian gần gũi ông, nó nhận ra nó quý mến ông thật lòng. Bây giờ thì đã biết chắc nhỏ đào không thích mình, nó vẫn sẵn sàng giúp đỡ ông đó thôi. Mừng vừa rửa chuồng, vừa nghỉ lan man, nước văn tứ tung. ướt áo em! nhỏ đào cầm mấy bình thuốc đi vào bị dòi nước trên tay mừng liê một đường bật la quay quái y tôi xin lỗi mừng lúng búng nói lật đật hạ tay xuống nhỏ đào cười, <cười> chuồng sạch rồi đó anh uhm, anh giúp ông em đưa mấy con heo ra ngoài đi để em xịt thuốc nha mừng bước qua ngăn chuồng kế bên chỗ nhốt hai con heo bất giác nhận ra lòng mình nôn nao quá nó nhắm mắt lại thấy có cái gì đó đang cựa quậy trong lòng ngực. Đây là lần đầu tiên nó trò chuyện với nhỏ đào. Dù nó chỉ nói một câu thôi, nhưng vẫn là trò chuyện. Lần trước khi nó coi chừng chó cắn, thì đó không phải là trò chuyện, vì chỉ có một mình nó mở miệng. Thế ra trò chuyện với người mình thích cũng không khó lắm. Mừng hớn hở nhũ bụng, miễn là mình phải làm điều gì đó cho người mình thích là toán lên như là xịt nước tùm lum vô án chẳng hạn. Cho đến cuối buổi chiều thì cuộc trò chuyện giữa thằng Mừng và công nương của nó không chỉ gói gọn trong một hai câu nữa. Ông mười khòm lấy quay một lát đã ôm ngực thở dốc. Cuối cùng, ông đành ngồi xuống chiếc ghế thấp trước cửa chuồng, tay tỳ lên đầu gậy, đóng dây chỉ huy. Thằng Mừng và nhỏ đào đóng dây quân sĩ, lăn xăng chạy tới chạy lui. Bạn cũng biết rồi đó. Một đứa con trai và một đứa con gái làm việc bên nhau suốt 2-3 tiếng đồng hồ thì không thể không trò chuyện. Đã trò chuyện thì không thể không thỉnh thoảng nhìn nhau. Chúng nhìn nhau, thoạt đầu là thỉnh thoảng, về sau chúng nhìn nhau nhiều hơn. Dần già, Mừng nhận ra công nương của nó là một con người lịch sự tế nhị, dễ thương quá chừng chừng. Suốt buổi chiều, nhỏ đào không hề đã động gì đến chuyện lăng nhăng của Mừng. Gặp con nhỏ khác Nó đã thừa cơ hội này chửi mừng tắt bếp rồi Nhưng mà nhỏ đào không làm vậy Nhỏ không muốn làm mừng xấu hổ Nhỏ giữ thể diện cho mừng Nhỏ giúp mồm miệng mừng chân tru hơn Mặc dù đề tài mừng trao đổi với nhỏ đào Từ trước tới nay chỉ loanh quanh Hết chó tới heo Nhưng như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi Thằng Khoa nói đúng tự con gái không giận lâu Tuổi con gái kiếp trước là tiên, kiếp này vẫn là tiên, nhưng đổi lốt người. Tuổi nó hiền lành, thật thà, chất phát và đẹp như tiên. Vì nhỏ đào là tiên, nên chuồng heo nhà thằng Bông trong mắt mừng đã biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Nó và nhỏ đào hàng ngày trò chuyện giữa mùi phân heo thoang thoảng, nhưng với mừng không có mùi hương nào trên đời thơm tho ngào ngạt hơn. Mừng lạc vào cõi tiên, hí hửng như Lưu Nguyễn Lạc Thiên Thai, chiều nào nó cũng tó qua nhà thằng Bông và ở lì trong chuồng heo nhà thằng này đến tối mịt. Ở dưới cõi trần, khoa thắc mắc quá, đã mấy ngày rồi nó không còn bắt gặp thằng Mừng và ông Mười khum lắm dáng trên đường làng. Một buổi sáng, qua chạy qua nhà Mừng, thấy thằng này đang ngồi đang cót trước hiên, cạnh chân lăn lóc mấy ông nứa và một đống nan đã trẻ Làm gì vậy mày? Tao đang cót làm phên. Khoa lướt mắt lên các bức dách nhà bạn. Đoán thằng này muốn chầm lại mấy chỗ phên một phòng mùa mưa sắp tới. Khoa gật gù. Mày giỏi thiệt ha. Trước nay tao cứ tưởng mày chỉ biết chơi. Giỏi gì đâu. Ông Mười mới bậy tao làm. Mừng đáp. Tay thoang thoát lật lên gài xuống các nang cót. Khoa lắng nghe âm thanh tí tách phát ra dưới tay bạn. Chớp mắt. Hỏi Mấy hôm nay mày làm gì mà tao không thấy mày dắt ông Mười đi chơi Tao chơi nhà thằng Bông Mừng làm Khoa ngạc nhiên quá Nó dựng mắt lên Tình cảm mày chuyển từ ông ngoại nhỏ đào Qua anh họ nhỏ đào từ hồi nào vậy mày Chuyển cái đầu mày Tao qua đó phủ 10 đuôi heo Mừng hư mũi Ngay chiều hôm đó Khoa đã có mặt ở chuồng heo nhà thằng Bông Khoa xuất hiện hoàn toàn bất ngờ, nó đứng ngoài cửa chuồng, ánh mắt đi qua đi lại giữa mừng và nhỏ đào, miệng thì tủm tỉm cười, khiến mừng nhột nhạt quá. Cảm giác của mừng lúc này y hệt cảm giác đang ăn trộm, bị bắt quả tang. Ngược lại với mừng, nhỏ đào treo lên hồn nhiên khi thấy Khoa. Anh Khoa đi mua heo hả? Anh chờ 5 tháng nữa đi, 5 tháng nữa heo nhà em mới đẻ đó. Sao em biết năm tháng nữa heo đẻ? Biết chưa cháu? Tiếng ông mười khòm thình lình cất lên. Khoa không biết ông đến sau lưng nó từ lúc nào. Một tháng nữa heo được phố giống. Hơn trăm ngày sau thì sinh lứa đầu tiên cháu ạ. Vậy không? Khoa vừa nói, vừa đưa mắt quan sát chung quanh. Phát hiện mấy tấm cót che chung quanh chuồng. Khoa buộc miệng, à lên một tiếng. Quá ra thằng Mừng đang cót là để trắng gió cho cái chùng heo này Không biết mấy bữa nay nhỏ Đào đã thích nó chưa Mà trong đó y như đang làm rễ nhà ông Mười Khoa ghen tỵ nhủ, chợt nhớ đến nhỏ Trang Nhỏ Trang có thích mình không nhỉ Kể từ hôm gặp nhau bên bờ dậu mồng tơi Mối quan hệ giữa Khoa và nhỏ Trang tiến nhanh như tên lửa Hai đứa gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn Nhưng tất cả chỉ đến thế thôi, tên lửa chỉ mới bay tới mặt trăng, chẳng biết chừng nào mới tới được sao quả. Chưa lần nào Khoa dám nhắc lại với nhỏ Trang chuyện nó thích nhỏ, dù nhỏ đã hứa sẽ không lên án thói lăng nhăng của nó nữa. Khoa không nhắc, nhỏ Trang lại càng không nhắc. Vậy là sao ta? Nhiều lúc Khoa băn khoăn nghĩ, làm sao để một đứa con trai biết được một đứa con gái thích mình. Nhỏ Trang không bảo mình lăng nhăng có thể do nó sợ mình buồn đó thôi. Nó giống như là một cô giáo nhân từ không nở bắt học trò quỳ gối hay là một quan tòa độ lượng không nở khép tội phạm nhân. Nó không giống một người này đang thích một người kia. Nếu nó thích mình hẳn thì nó đã nói nó thích mình như hôm trước mình nói mình thích nó vậy. Đằng này nhỏ Trang không nói gì cả. Mỗi lần gặp qua, nhỏ Trang chỉ nói... Hôm nay trời gió ghê anh ha, hoặc là hỏi, chiều nay thầy Tám có tới dậy anh không? Đại loại như vậy, Khoa chờ hoài mà chẳng nghe nhỏ trang hỏi, anh còn thích em nữa không? Rầu dĩ đâu. Vì những lẽ đó mà đứng nhìn thằng Mừng và nhỏ đào cuốn quýt bên nhau, lòng Khoa dân lên một cảm giác gì đó rất là khó tả, rất gần với cảm giác so bị đố kỵ Khoa ước gì nhà bà chính ghe cũng nuôi heo để nó có cớ chạy qua chạy lại, nhưng bà chỉ nuôi gà, gà thả trong giường chúng tự kiếm ăn, trời chạm dạng tự nhảy lên chuồng, Khoa chẳng có việc gì để ra tay nghỉ hiệp, mòn men tới gần chuồng gà, có khi còn bị nghi là ăn cắp trứng hỏng chừng nữa, Khoa buồn quá, đứng chơi cạnh chuồng heo một lúc nó lặng lẽ bỏ về. Thầy Tám ngồi đằng bàn đợi một hồi lâu Mới thấy Khoa thập thò ló đầu vô cửa Trọ đi đâu về đó Thầy ôn tồn hỏi Khoa ngoan quảng Dạ em qua nhà bạn Trọ lấy tập ra học đi trái gần nửa tiếng rồi Thầy Tám hắn giọng Tay cầm lên cuốn sách trước mặt Dạ bữa nay xin thầy cho em nghỉ một bữa Khi nãy em đi ngoài nắng em nhức đầu quá à. Nhức đầu thì không đó dị điên nhìn qua bằng ánh mắt nghi ngờ. Khoa rút 10 đầu ngón tay và mấy tóc bù xù, cố nặng ra vẻ nhăn nhó. Đầu cháu đang nhất như là bố bỏ gì? Thầy tám chép miệng ân cần. Nhất đầu thì trò nằm ngẫy đi, lần sau đi đâu trò nhớ đổi nó nghe chưa? Dạ dạ. Nói xong, Khoa lần xuống bếp chẳng biết làm gì, nó bước ra sau hè, đứng ngó bâng quơ qua nhà bà chín nghe. Nghe gió chiều lùa buồn buồn qua khe tóc Giờ này nhỏ trang đam làm gì hả? Khoa tự hỏi, đưa tay lên véo tay một cái Nghe đau đau, điền bỏ tay xuống Khoa thận trọng khui châm về phía dậu mồng tơi Mắt điếc chừng ra sân trước Xem thầy tám đã về chưa Thấy thầy đạp xe ra ngõ là Khoa phải tức tốc dùi vào nhà Nếu không muốn gì Liên khám phá ra màn khai bệnh giờ dịch của Khoa bên kia bờ dậu nhỏ trang đang ngồi trên chiếc đòn kê trước hiên cắm củi lặt rau trong chiếc rổ tre chưa bao giờ qua thấy nhỏ trang xuất hiện trước cửa nhà vào giờ này hàng ngày nhỏ vẫn vô gạo lặt rau nhưng nhỏ chỉ ngồi sau hè kế giếng nước khoa nhìn chăm chăm qua kẻ lá nghe trái tim trong lòng ngực mình đập thình thịch đó là do khoa đang nghĩ lăng nhăng trong đầu không phụ nhỏ trang nuôi heo thì phụ nhỏ lặt rau cũng được Nếu mà chuyện ai nấy làm, còn khuya nhỏ mới thích mình. Năm phút sau, Khoa đã có mặt trước nhà bà chính ghe sau một hồi chiến đấu quyết liệt với bản thân. Trang đang làm gì đó? Khoa hỏi, giọng trục trè. Vì đã lâu lắm, nó mới đặt chân qua nhà công nương của nó. Nhỏ Trang ngước lên, cười khúc khích. <cười> Anh thấy rồi mà còn hỏi nữa. Khoa đành cười theo. Tôi lặt sao vụ Trang nghe. Không đợi nhỏ Trang trả lời, Khoa người thụp xuống, thò tay nhặt mấy cọng rau muống xanh ngắt trong rổ. Anh có biết lặt rau không đó? Lặt rau mà không biết, thì chỉ có nước vô rừng làm. Bị chạm tự ái, Khoa hùng hổ tu một tràng. May mà đến phút chót nó dừng lại kịp. Nếu nó phun ra chữ cướp, thế nào nhỏ Trang cũng treo, thì anh từng vô rừng làm cướp đó thôi. Mặc dù thầy Tám đã minh quang cho nó Nhưng chắc gì nhỏ Trang đã tin Thấy Khoa đang nói nửa chừng bỗng im bặt Nhỏ Trang tò mò mà, mà vô rừng làm gì hả anh? À à à anh, à à anh muốn nói là vô rừng làm củi đó mà Khoa trà tay lên mũi Ấp úng hmm, Anh đưa nói giỡn quá à Nhỏ Trang chúm chím Làm củi còn khó gấp mấy lần lặt rau lẫn đó Nhỏ Trang bình thường đã xinh, khi cười chúm chím nó càng xinh gấp bội. Trong một lúc, Khoa cứ ngồi nhìn sững quên cả lạc rau. Nhỏ Trang ngạc nhiên quay đi. Ủa, sao anh không lặt rau đi? Vừa quay qua thấy Khoa thổn mặt nhìn mình, nó liền hấp tóc quay lại. Từ đằng sau, mấy tóc dài bay ra một giọng thỏ thẻ. Mặt em, mặt em có dính lò nghe hả anh? Đâu có. Vậy sao anh nhìn em chầm chăm vậy? Có một điều gì đó đang đập cánh trong đầu Khoa sau câu hỏi của nhỏ Trang. Khoa nghe đầu cổ nóng bừng bừng, công nương của nó hỏi một câu giống như đẩy đưa. Có nên lặp lại là mình thích nhỏ không nhỉ? Hôm trước nhỏ bảo nhỏ sẽ không mắng mình lăn nhăng Nhưng đó là nhỏ nói thế thôi, còn nhỏ nghĩ gì ở trong bụng làm sao mình biết được hay mình thú thật mình không thể nào rời mắt khỏi nhỏ chỉ vì khi mỉm cười gương mặt nhỏ bừng sáng như có nghìn thiên nắng chiếu vào khoa nghĩ và nghĩ nảy ra một ý rồi dập xóa để thay bằng một ý khác để rồi dập xóa tiếp tâm trí rối bời không mình cứ nói là mình thích nhỏ đằng nào mình cũng thổ lộ điều đó một lần rồi và nhỏ cũng đã biết rồi hơn nữa Mình về đây nghỉ hè đã được một tháng rưỡi, mình chỉ còn ở chơi chừng 15 ngày nữa thôi, trong thời gian ít ỏi có lẽ mình chẳng có cơ hội nào nữa. Đúng rồi, mình sẽ lặp lại là mình thích nhỏ, rồi mình sẽ nói thêm là mình thích nhỏ ghê lắm, thích đến mức Nếu nhà nhỏ nuôi heo chứ nhà ông Mười Khòm, mình sẽ không ngừng ngại gì mà không chạy qua rửa chuồng, dọn phân mỗi ngày để được trò chuyện với nhỏ và được ngắm gương mặt nhỏ như hôm nay. Khoa hít vào một hơi thật sâu, cắn môi thêm một cái để lấy can đảm rồi ngập ngừng hắn giọng. Trang nè! Gì hả anh? Trang có biết tại sao tôi nhìn Trang như vậy không? Anh không nói làm sao em biết được. Khoa nuốt nước bọt. Vậy tôi nói nghe. Anh nói đi. Tại vì... Uh... Ở đời, cơ hội đôi khi chỉ hiện ra trong tích tắc. Nếu ta không kịp nắm lấy nó, thì nó sẽ trôi tuột đi và lòng ta sẽ ngập tràn hối tiếc. Chàng Khoa của chúng ta đang rơi vào tình huống như vậy. Chàng nói năng lòng dòng quá. Muốn gì thì nói ngay từ đầu cho rồi. Chàng bọc bạch tình cảm mà cứ như là tập làm văn ở trên lớp. Trình bày phải lớp lan, nhập đề phải bóng bẫy. Do vậy mà đợi cho tới khi chàng thốt được hai chữ tại vì chưa kịp nói tiếp thì bà chính ghe tử trong nhà bếp đã ra tới ngoài hiên. Này, lặt có rổ rau mà lâu vậy con? Nhát thấy Khoa ngồi cạnh con gái. Bà Nguyễn miệng cười. Nè, Khoa qua chơi đó hả con? Dạ. Khoa bối rối đáp cây đắng nhận ra số mình đúng là số con rận, Đảm vậy bà chính ghe còn ngồi xuống cạnh hai đứa để mẹ lọc phụ cho nhanh như cho vậy là chưa đủ khốn khổ khốn nạn với khoa nhỏ trang ngước mắt nhìn nó thì anh nói tiếp đi tại vì sao hả anh khoa than thầm trong bụng không biết công nương của nó nghi thơ thật hay là cố tình dồn nó vào chỗ chết khoa liếc bà chính ghe quyết định nói dối bằng một câu trái với lòng mình. Vì vậy, đó là câu mà Khoa căm thù vô hạn. Tại vì khi uh, khi nãy có một một rùi đậu trên chóp mũi trang. Khi thốt ra câu đó, Khoa có cảm giác gió mùa hè đang kéo về chật giường và lòng đó bỗng dương ngập đầy lá rụng. về đến nhà thấy chiếc xe đạp của thầy tám vẫn còn dựng trước sân chắc thầy đang trò chuyện với gì liên khoa thở phào và nó quyết định chạy qua nhà mừng xem thằng này đã về chưa nhà thằng mừng vắng teo khoa đi thẳng ra sau thấy bà nó đang làm thức ăn mừng chưa về hả bà à, nó ở sau hè đó cháu chỗ giếng đá cạnh gốc mít mừng mặt đọc cái quần xà lốn đang xối nước ào ào lên đầu Nó mút từng gầu nước sối mê mãi, mắt nhấm tịch nên không thấy Khoa đứng bên cạnh tò mò dòm nó. Đến khi Khoa cất tiếng cười khì khì, Mừng mới hấp tấp đưa tay vuốt nước trên mặt và mở mắt ra. Cười vậy đó mày! Đầu mày dính phân heo hay sao mà mày tắm kỹ vậy? Bậy! Mừng cuốn dây, mắt chất gầu vào cây cọc cảnh thềm giếng. Rồi rút chiếc khăn trên dây phơi chà xác tứ tung lên người, có cảm tưởng nó là một con mèo đang cố lau khô bộ lông ẩm nước. Khoa ngồi lên thành giếng ngó bạn gẹo: "Mày phải chà tóc da mày ra mới hết mùi." Gặp lúc khác thế nào mừng cũng dơ nắm đấm, tao đập mày nghe khoa. Nhưng bữa nay mừng đang có lắm ưu tư nên mặt khoa chọc, nó không nói gì lau người xong Nó để nguyên chiếc quần ướt mềm ngồi xuống cạnh khoa, tặc lưỡi. Khi nãy lúc mày vừa đi, thằng Bông nó về tới. Rồi sao? Nó với nhỏ đào cãi nhau trở tới bời. Cãi nhau chuyện gì? Cũng quanh chuyện bánh mì thôi. Thằng độc nhãn long ham ăn đó, có chuyện gì khác nữa đâu. Gần một tuần nay, Bông đã thấy mừng lãm giảng ở chuồng heo nhà nó. Nó biết mừng đến để phụ ông nội nó nuôi heo. Trong thâm tâm, Bông biết lẽ ra nó phải cảm ơn thằng này, vì nhờ có mừng, nó mới có thể đi chơi lông bông mỗi buổi chiều. Nhưng khổ nổi, nó lại mắc cây tật thèm bánh mì. Thèm bánh mì mà không có tiền mua bánh mì, đọc nhẫn lông chỉ có cách là tiếp tục bốc lột hiệp sĩ rừng xanh, là cái thằng thực ra còn cố đách áo ôm hơn cả nó. Bốc lột mừng lúc này quá dễ, bông đắc ý nhủ bụng, mừng thích nhỏ đào. Từng sẵn sàng mất một ổ bánh mì thịt để nhờ bông bắn tiếng dùm. Bây giờ, nhờ qua phụ ông nội nó, mừng mới có dịp cận kề nhỏ em họ nó mỗi ngày. Không cho mừng qua nữa, chắc mừng khóc thét đi. Chính vì âm mưu như vậy, nên hồi chiều, canh lúc ông nội nó vừa đi vô nhà, bông chạy dội ra chuồng heo sao vườn, gạ mừng. Ngày mai mua cho tao một ổ bánh mì nghe mày. Thằng bánh mì hoài dĩ nhiên khi bông dở trò trấn lột nhỏ đào không có ở đó bông đã quan sát kỹ rồi em họ nó đang ngồi sắc rau cho heo đằng sau hè chỉ có mỗi thằng mừng lui cui cột mắng uống chỗ vách chuồng bông quả không uổng công tèm vào rừng làm cướp nó tính toán sắp xếp đâu đó cẩn thận mới ra tay chỉ có điều nó tính công bằng trời tính nhỏ đào đang sắc rau lưỡi dao bỗng xúc ra Thế là một tay cầm cán, một tay cầm lưỡi nó chạy đi kiếm thằng Mừng, định nhờ thằng này sửa. Đi gần tới chuồng heo, nó nghe Mừng to tiếng. Tao hết tiền rồi. Hết tiền thì kệ mày. Tiếng thằng bông còn to hơn. Nhỏ đào ngạc nhiên quá. Nó rón rén đi sát tới vách chuồng, nhón chân nhìn qua khe liếp. Ở vách đối diện, bông đứng bên ngoài, Mừng đứng bên trong... Hai đứa đang đỏ mặt tí tay cãi nhau. Hết tiền thì tao lấy gì mua bánh mì cho mày? Tao còn biết. Ngày mai mày không nộp cho tao một bộ bánh mì thịt. Tao sẽ không cho mày tới đây nữa. Thoạt đầu, nhỏ đào tưởng mừng thiếu tiền bông. Bị thằng này đòi. Nghe hai đứa nói qua nó lại một hồi. Nhỏ đào ngớ người ra. Quá ra thằng anh họ của nó đang đòi hối lộ. Lý do lại lãng xẹt hả? để cho phép mừng tới nhà phụ ông nó nuôi heo. Anh bông này, vô duyên quá à? Nhỏ đào thò đầu ra nói lớn. Bông giật mình ngước lên, chưa kịp nghĩ cách chống chế, nhỏ đào đã bất bình tiếp. Anh mừng tới đây giúp ông mình, mà anh còn gây khó dễ là sao vậy? Dĩ nhiên, bông cũng tự biết mình là vô lý. Chẳng qua do nó thèm bánh mì quá. Khi quá thèm muốn một thứ gì đó, con người ta thường hành động bất chấp lý lẽ. Nhất là với một người có thiền sử làm cướp như thằng bông. Nhưng thà để nó tự thấy nó sai. Người khác, đặc biệt khi người khác đó là giai em của nó, quan quan vạch ra cái sai của nó, nó đâu có chịu được. Thế là như người ta nói, thẹn quá quá khùng. Bông đâm bướng. Kệ tao, đây là nhà tao chứ không phải nhà mày ngay đâu. Cho ai tới hay không cho á. Là quyền của tao Thấy thằng anh họ mình giỡn giọng ngang phè Nhỏ đào tức muốn ứ nước mắt Nó nói giận dỗi Vậy để ngày mai em chạy lên nhà bà ký Mua bánh mì cho anh được chưa Giới bông Miễn có bánh mì cho nó ăn là nó thỏa mãn Người mua là ai không quan trọng Cho nên nó cười toe. Được Nó còn bổ sung Mày nói phải giữ lời đó nghe Mừng kể cho Khoa nghe đầu đuôi câu chuyện Trần Ngựng nhiễu kết luận. Nhỏ đào làm tao mắc cỡ quá mày ơi. Mắc cỡ cái gì? Nó có tiền thì nó mua. Nó qua phủ ba may ngoài. Nó thừa biết nhà mày nghèo rớt mồng tơi. Mừng nhìn ra sân chép miệng bâng khuân. Tuổi con gái sau lúc nào chúng cũng giàu hơn tụi con trai mày ha. Tụi nó lúc nào không có tiền hết. Khoa nhúng dài. Tại tụi mình có đồng nào là tiêu bán đồng đó tuổi con gái nó khác mình, tụi nó thích để dành lắm. Ờ ha. Mặt mừng thoát lộ vẻ ngẩn ngơ. Hôm nào hái rau hay bắt gà đem ra chợ bán, bà tao đều cho tao tiền. Nhưng tao xài một cái, lạ, nó hết sạch. Tao cũng muốn để dành nhưng không tài nào làm được. Khoa gật gù, giọng hiểu biết. tuổi con gái cũng thích ăn vặt với tụi mình, nhưng tụi nó giỏi nhịn lắm mày ơi. Nhớ đến nhỏ đào, tự dưng mừng nghe sóng mũi mình cay cay. Tội nghiệp tụi nó ghê mày ha Khoa lườm bạn Tụi nó giỏi nhịn thèm Thì tụi nó giàu Tội gì mà tội Mừng hít vô một hơi Nhưng nhỏ đào nhịn thèm Rút cuộc lại lấy tiền mua bánh mì thay cho tao Tại nó thích mày Khoa phan một câu khiến mừng đỏ mặt Không dám đâu Nó bảo tao lăn nhăn thì có Khoa vỗ dây bạn Đó là chuyện mấy hôm trước Biết đâu bây giờ nó là quay lại nó thích mày rồi đó Mừng không biết Khoa nói thật hay đùa Nhưng bụng cũng thấy khoai khoái Ờ nhỉ, biết đâu Khoa nói đúng Nếu nhỏ Đào nghĩ mình lăng nhăng Mấy hôm nay á, nó đâu có nói cười vui vẻ đến vậy Nó còn bỏ tiền mua bánh mì cho thằng Bông Để mình có điều kiện gặp gỡ nó thường xuyên nữa mà Đầu óc miên man, Mừng không biết nó đang thả hồn bay xa Nó không biết bạn nó đang kính đáo nhìn nó qua khóe mắt Quả như Khoa chờ đợi Sau một hồi im lặng Mừng mỏng một miệng, bần thần. Làm sao biết được nhỏ đạo thích tao mày? Dễ ợt Dễ. Khoa làm mừng ngạc nhiên quá. Ừ, để tao chỉ cách cho mày. Rồi Khoa lý giọng nghiêm trang. Ngày mai, lúc hai đứa mày rửa chuồng heo á, mày hãy nhìn chầm chầm vào mặt nó. Chị á Chị vậy cái đầu mày á? Mày có im miệng để tao nói tiếp không? À, à im, im, im, mày nói, mày nói tiếp đi. Mày như nào, mày cứ nhìn, mày cứ nhìn như là, uh, mày nhìn chầm chầm nó một lát ha, thế nào nó cũng phát hiện ra. Chắc chắn nó sẽ hỏi, sao anh nhìn em chầm chầm vậy? Mặt em cứ dính luận nghẹ hả? Hả? Khi đó mày sẽ đáp á, là mày không thể nào rời mắt khỏi nó, chỉ vì gương mặt nó bừng sáng như có ngàn tia nắng chiếu vô. Chỉ vậy thôi hả? Vậy thôi, câu đó nghe tao học được trong sách, có giá trị bằng ngàn lời tỏ tình phải thích một người nào đó ghê lắm mình mới thấy mà họ sáng trưng như vậy còn không mà họ tối om om lần trước có thằng bông nói dùm mày lần này coi như là mày nói trực tiếp luôn đi mừng nhìn bạn phân dân chỉ vậy làm sao tao biết được nó có thích tao hay không sao không biết nếu vẫn không thích mày nó sẽ tiếp tục mắng mày là đồ lăng nhăng còn nếu thích mày nó sẽ mỉm cười thẹn thùng quay vặt đi chỗ khác thiệt tình đi Tới đây thì mừng bị thuyết phục hoàn toàn, nó gật đầu. Ờ hay á, để ngày mai tao thử. Bày mẹo cho mừng, chẳng qua nó muốn dò xem kết quả thế nào. Hồi nãy, lúc ở bên nhà mà chính ghe, Khoa đã định nói với nhỏ Trang câu này, nhưng nó mãi vòng dèo nên cơ hội trôi qua mất. Sẵn dịp này, Khoa suối mừng nói trước. Nếu mừng làm theo lời Khoa mà đạt kết quả tốt, hôm nào gặp nhỏ Trang nó sẽ yên tâm sổ câu đó ra. Chiều hôm sau, Khoa ngồi học với thầy tám, mà người cứ nhấp nha nhấp nhổm. Học xong là nó tốt ra ngoài ngõ, đứng nhìn về phía nhà thằng Bông, thấp thởm chờ đợi. Nó chạy ra chạy vô mấy lần, vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Mừng đâu. Có lúc sốt ruột quá, Khoa tính chạy qua nhà thằng Bông xem Mừng đang làm dĩa trong chuồng heo, nhưng Khoa cố kề mình lại. Khoa sợ Khoa xuất hiện đúng lúc Mừng đang nhìn chầm chầm và mặt nhỏ đào thì không bét. Bữa đó Khoa đợi Mừng đến chạm dạng, ăn cơm tối xong, vẫn chưa thấy Mừng qua tìm mình. Khoa quyết định nhảy hàng rào lần sang nhà bạn. Quá ra Mừng đã về nhà từ lâu. Khi Khoa vào tới trong sân, đã thấy Mừng ngồi thù lù một đống trên chiếc chõng tre, kê trước khiên. Khoa đá về chân bạn. Về hồi nào vậy mày? Về lâu rồi. Sao mày không qua nhà tao? Qua làm gì? Câu hỏi giận của Mừng làm Khoa thổn mặt. Nó nhìn lơm lơm vào mặt bạn. Ủa? Vậy hồi chiều mày chưa nói câu đó với nhỏ đào hả? Nói rồi. Mừng thở ra, khoa đá bạn cái nữa. Nói rồi thì chạy qua báo cho tao biết kết quả chứ thằng. Mừng trả lời sủi lơ. Có kết quả gì đâu mà báo. Ủa sao vậy? Rồi, nhỏ đào lại mắng mày lăng nhăng nữa hả? Không. Mừng làm khoa thắc mắc quá, thái độ của thằng này làm khoa chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao nữa, khoa cảm giác như mình đang đi trong sương mù, khoa liếm môi nghi ngờ. Mày có nói đúng cái câu tao bày cho mày không đó quỷ Đúng mà Câu gì mày nhắc lại tao nghe coi Qua gặn hỏi hoài là mừng bực mình Nó quát miệng tu một lèo Nói chung là tao làm y đúng như cái lời của mày dặn Không sai một chút nào hết chứ Lúc tao với nó đang ngồi trộn thức ăn cho heo trước cửa chuồng Tao trốn mắt nhìn trân trối vào mặt nó Một lát nó ngẩn lên thấy tao nhìn ghê quá Liền thắc mắc nó Thắc mắc y như mày hỏi vậy đó à, Mặt em dính lõn nghẽ hình sao mà anh nhìn em chầm chầm vậy? Nghe vậy tao mừng quính Nhanh nhỏ thốt ra cái câu mày mớm đó Tao nói là tao không thể nào rời mắt khỏi nó Chỉ vì gương mặt nó bừng sáng Như có ngàn ti nắng chiếu vào Khoa hồi hộp chen ngang Thế là nó bạn lẻn quay mặt đi phải không Nó chẳng bạn lẻn cái gì hết Nó biểu môi trách Vậy mà anh không biết chạy vô nhà Lấy cho em cái nón Tại lúc đó tụi tao ngồi ngoài cửa chuồng Nắng đang chiếu vô mặt nó Khoa không ngờ câu chuyện của Mừng Lại xoay ra như thế Khoa ôm bụng cười bò. Khoa cười đến đau cả bụng vẫn không ngừng được. Mừng liếc bạn, giọng quào quạo. Cười đủ rồi đó mày. Khoa cố hãm đà cười, nhưng cổ họng vẫn phát ra những tiếng hít hít. Cái đó là do số mày xui. Thôi để tao bày cho mày cái cách khác nha. Khoa đặt tay lên vai bạn an ngủi. Thôi khỏi, tao sẽ tự có cách của tao. Mừng hất tay Khoa ra, mặt hầm hầm. Mừng chưa nghĩ ra cách Thì một biến cố xảy ra Ông Mười khòm mất Ông Mười khòm qua đời thật đột ngột Tuy vậy cả làng không ai ngạc nhiên Vì ông là người già nhất làng Ông xưa nay đi đứng lợm khộm Nhiều lần ngã xuống mương suốt chết May mà lần nào cũng có người cứu kịp Trừ những người thân trong gia đình ông Người khóc ông nhiều nhất là thằng Mừng Vì nó là người gắn bó với ông nhất Vì nó thương ông Dạm gì ông cũng rất thương nó Ông dạy cho nó bao nhiêu là lời hay lẽ phải Sau khi ông mười khờ mất cả tuần lễ Khoa gặp Mừng Dẫn thấy mắt nó đỏ hoe Khoa qua nhà Mừng chơi Thấy bạn ngồi buồn so Liền lấy dây quýt dai nó Ra sông đá nhọn bơi đi mày Mừng trả lời bằng cái lắc đầu Mặt vẫn giàu giàu Hay sách ná vô gò thun bắn chim chơi Khoa tiếp tục gạ gẫm. Tao hết thích bắn chim rồi Đã lâu lắm Khoam và Mừng không đi bơi Không đi bắn chim Và không chơi những trò tụi nó Vẫn thường chơi mỗi độ hèm về Chỉ mới đây thôi Những ngày đầu tiên qua đặt chân về quê ngoại Hai đứa còn hấu hức rủ nhau Đi lông nhông khắp nơi Nhưng kể từ khi Khoam và Mừng Phát hiện ra nhỏ trang và nhỏ đào Trong khăn khác và dễ thương ghê Tụi nó không còn hào hứng Với những trò chơi Từng khiến tụi nó mê say nữa Giả từ trò chơi tuổi nhỏ, bây giờ Khoa thích leo lên cây ổi, còn Mừng thì thích chui vô chuồng heo hơn. Ông Mười khồm qua đời, Mừng càng chẳng muốn đi đâu, nó chỉ muốn ngồi một chỗ đi gặm nhắm nỗi buồn. Ông Mười chết tội lắm. Tự nhiên Mừng nói, giọng hiêu hắt, như không phải nói với Khoa mà nói với chính mình. Nửa đêm nghe, gió thổi lộng lộng trên mái tranh, ông sợ heo trong chuồng bị lạnh. Tại hồi chiều có một tấm cót bị rớt mà tao chưa kịp treo lên Nên ông lòi dò sách đèn ra chuồng Chắc ổn định cột lại tấm cót Nhưng trời tối khiến ông dấp té ngay cửa chuồng không một ai hay biết Tờ mở sáng mẹ thằng bông ra sau hè rưỡi mặt đã thấy ông chết rồi Lòng Khoa triểu nặng theo từng câu nói của bạn Nó thở hắt ra Sao mày biết chuyện đó? Nhỏ đạo kể tao nghe Mừng đáp trong tiếng nứt Và khi nói tiếp thì nó hòa ra khóc Nhỏ đào còn bảo ông ngoại nó nuôi heo là vì tao. Ông tâm sự với nhỏ đào lặng dậy. Ông muốn giúp tao, nhưng ông không có tiền. Ông chờ heo đẻ, bán dài lưới heo con để có tiền giúp tao đi học lại. Khoa ngồi im nghe mừng kể, mắt bất giác cay cay. Khoa rờ tay lên má, thấy gò má ưng ướt, mới hay mình đã khóc. Bây giờ thì không chỉ mừng thương ông mười khòm, Khoa cũng thương ông. Nó thương ông vì ông thương bạn nó. Nó thương ông vì ông là người tốt, chỉ tiếc là khi nó biết thương ông thì ông không còn nữa. Mừng đã thôi khóc, nó ngồi im lặng bên cạnh Khoa, ngó mông lung ra ngõ bằng ánh mắt thẩn thờ như chờ đợi ai. Chắc nó đang hồi tưởng lại trong buồn rầu bóng dáng ông mười còm thấp thoáng trên đường làng những ngày trước đây. Khoa nhìn bạn tự dưng nghe nỗi buồn rất tóc và nhận ra khi buồn thật buồn. Con người ta buồn đến từng sợi tóc. Tóc cũng biết buồn, lạ ghê. Ông Mười Khờm rất thương thằng Mừng, hẳn thế. Ngay cả khi chết đi ông vẫn tiếp tục phù hộ nó, cho nên bên cạnh nỗi buồn, ông đem lại cho nó niềm vui. Trưa ngày thứ ba kể từ hôm sụt sùi trên chiếc chõng tre, mừng hí hửng chạy qua nhà khoa, mặt mày sáng trưng, mừng que với khoa hồi sáng khi qua phụ bà mừng quét sân, nhỏ đào bỗng nhắc lại với mừng những lời ông ngoại nó tỉ tê với nó và khẳng định em sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ dang dở của ngoại em. Lúc đó mừng hỏi lại Tức là Đào tiếp tục qua nhà thằng Bông chăm sóc hai con heo Nhỏ Đào gật đầu Ờ, và sau đó em đi tiền bán heo giúp anh đi học tiếp Khoa hồi hộp Rồi mày nói làm sao? Tao kêu lên, ý, không được đâu Khoa chớp mắt Ủa mà sao được? Nhỏ Đào cũng hỏi như mẹ nó tròn mắt nhìn tao sao không được Tao nói là còn ba mẹ Đào và cả ba mẹ thằng Bông nữa chi Ai mà chịu Nhỏ đào nói bảo anh đừng có lo lúc mới đem cặp heo về ngoại em đã tuyên bố trước cả nhà rồi Rằng tiền bán heo sau này ngoại cho em để dành Tao hỏi nhà thằng bông không ai nói gì sao Nhỏ đào bảo cậu mở em chỉ cười Nhà cậu mở em khá giả hơn nhà em nhiều mà anh Nó nói thêm chỉ có anh bông là lười Nghe vậy anh phó mặt cho em chăm mấy con heo Theo lời thằng mừng lúc đó nhỏ đào nhìn nó cười cười Nhưng mà em đâu có cần anh bông Có anh chăm sóc hai con heo với em là được rồi. Nhỏ Đào nói câu đó, chắc chẳng có ẩn ý sâu xa gì. Nhưng mừng sướng rang cả người, nếp dung tay hào phóng. Tôi sẽ tiếp tục qua phụ với Đào. Nhưng mai mốt bán được heo, Đào không cần đưa tiền cho tôi. Đào cứ giữ lấy đi. Nhỏ Đào khẽ lút lắc hai biếm tóc. Đây là ý của ngoại em mà anh. Thấy Nhỏ Đào đem ông ngoại ra làm bằng chứng. Mừng hết ham phản đối Mừng nhớ ông Mười Khờm Từng bảo với nó rằng Cháu còn trẻ lại là đứa bé ngoan Cháu cần phải có tương lai tươi sáng Ông thương mừng Ông muốn mừng đi học Vì vậy Ông gắn nuôi heo để giúp mừng Có tương lai tươi sáng Và ông qua đời cũng chính vì điều đó Mừng không thể phụ lòng ông được Nó nhìn nhỏ đào gật đầu à, Tới lúc đó rồi tính Bỗng dưng mừng hỏi Thật ra nó không hỏi Vì nó không đủ gan dạ để hỏi Chỉ là câu hỏi tự động trượt khỏi môi nó Giống như người ta đánh rơi một que kem đang ngậm nơi miệng Vậy còn ý của Đào thì sao? Em thì em cũng giống ngoại em thôi Nhỏ Đào cắn môi Em muốn anh đi học lại Nhỏ Đào làm mừng cảm động quá Trước nay mừng tưởng chỉ có mỗi ông mười khồm thương mừng quá ra cháu gái ông cũng tốt bụng y hệt ông cháu gái ông biết thừa mừng không phải là đứa bé ngoan nó từng lên án mừng lăng nhăng nhưng nó vẫn thật bụng muốn mừng có tương lai tươi sáng nó không muốn mừng suốt đời chỉ nhìn xuống đất không thể ngước mặt lên trời như thiên hạ từ cảm động mừng chuyển qua phấn khích bao giờ cũng vậy khi hưng phấn quá mức con người ta thường đánh mất khả năng kiềm chế con người ta đâm ra bao qua chích chòe Mừng cũng vậy, nó tí tởn, bắt đầu dở giọng bông phèn. Vừa nói, nó vừa cúi đầu kính cẩn. Công nương thật là tốt. Kẻ hàng này xin cảm tạ công nương. Mừng chắc mẩm khi thấy mình pha trò. Công nương của nó sẽ tuyết miệng ra cười. Nào ngờ, nhỏ đào hóa hóc miệng ngơ ngát. Anh vừa nói gì? À, tôi nói tôi cảm ơn đào. Không phải. Nhỏ đào lắc đầu. Cái câu vừa rồi kia, câu gì mà, mà có công nương á. Thái độ khác lạ của nhỏ đào khiến Mừng chọc dạ. Nó đưa tay gãi gáy, bối rối đáp. À, câu công nương thật là tốt, kẻ hèn này xin cảm tạ công nương. Mừng ngập ngừng nói thêm. Tôi nói đùa mà. Nói xong, Mừng cố nặng ra một nụ cười giả lã. Ra cái điều sống trên đời, ai mà chẳng có lúc đùa. Nếu không đùa thì cuộc sống sẽ chán như kiếp con gián. Nhưng nhỏ đào chẳng có vẻ gì thích đùa. Nó nghi mặt lại, do hỏi bằng giọng của cảnh sát điều tra. Vậy hôm trước anh chặn đường em ở trong đường không Từ lúc phát hiện nhỏ đào tốt với nó không thua gì, ông mười khòm. Đầu óc mừng lơ lơ lửng lửng như quả bóng bay. Mừng quên bén chuyện nó đi làm cướp tệ hơn nữa là quên cả chuyện nước dung gương chặn đường nhỏ đào khiến con nhỏ này sợ giấy cả mặt nó cũng quên phát lúc đó hệ nó mở miệng ra là y như rằng một điều kẻ hèn hai điều công nương câu hỏi bất ngờ của nhỏ đào làm mừng toát mồ hôi hột quả bong bóng tình linh bị gai đâm lủng xì hơi và rớt xuống đất trong giấy mắt vẻ sững sốt trên mặt nhỏ đào nhảy qua mặt mừng mừng há miệng ra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 Hoài kietä, niitä kieltänyt. ta kynäsi lắm Laita lại còn Laita kynäsi cười Laita kynäsi